Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên cô được lòng mọi người lắm Sống tính của chồng cô đối đải với kẻ ăn người ở trong làng và dân làng cũng đều mang chữ đức đặt lên hàng đầu Ngọc Trâm là một lòng vì chồng nhưng mà cô đâu biết Các anh chồng đã có ý định muốn chiếm đoạt mình từ lâu Và cái ngày oan nghiệt đó cuối cùng cũng đã tới Bữa trưa ngày hôm ấy sau khi bàn bạc xong xuôi với vợ mình Các cho người mời vợ chồng thằng em vào phủ rồi khi khả bảo. Số là anh chị có mẻ tư lụa cần giao cho cái cửa hiệu ở Đông Thành nhưng mà ngạt nỗi là anh bận việc quan. Chị chú thì ở nhà quán xuyến công việc và lũ người ở. Cái chuyến áp tải này mang theo nhờ tư lụa hảo hạng nhưng mà chú không phiền thì giúp anh một tay ý của chú sao. Vốn tính thật thà lại được chính anh trai cùng mình nhờ cho nên khả gật đầu nhận lời ngay. Anh còn khách sáo với em làm gì vậy thì bao giờ anh khởi hành. Thằng Tâm vốt một cặp riêng mép rồi đáp, chính ngọ trưa mai, chú cứ về sắp xếp công việc đi rồi đi. Khá gật đầu rồi cùng vợ xin phép ra về. Từ lúc ở cửa quan về Ngọc Trâm có điều chầm tư lắm, thì thái độ của vợ như vậy khá lên tiếng. Ta đi giúp anh rồi cũng nhanh chóng trở về nàng đừng có lo. Ngọc Trâm nhìn chồng rồi khẩn khoản, hay là mình lấy lý do bận xin không đi nữa đi, chuyện đi này em cảm thấy bất an lắm mình à. Mạc Châu vợ ra sức ngăn cản, chờ ngày hôm sau đúng chính ngọ, Kha đã khẩn náo chỉnh tề cơm mật y hẹn, mời tiếp quản đoàn người. Cả đám lầm lũi nhắm hướng Đông Thành mà tiến bước. Đến khi bóng của Kha khuất sau cổng dốc, Kha vinh nở một nụ cười đầy quỷ quyệt. Hôm đó lại đúng hôm mà Mộ Hoa trở về nhà ở cách đó khá xa. Gã trai thần ớt vốn là một gia nhân ở vị gã lâu năm, sang mời Ngọc Châm đến nhà. Lấy lý, lý do là phụ gã tính toán thu chi cho vụ sắp tới. Gã đã căn dặn cẩn thận là đừng cho ai biết chuyện này. Và gia nhân gã đã dặn cấm đứa nào bén mạng vào nhà chính, nếu không gã đánh cho quẻ cằn. Thằng Ất ở với gã đã lâu cũng đã quen tính của chủ cho nên cười thầm, rồi hâm hở lẹn ra cửa sau đi ngay. Ngọc Trâm đến thư phòng thì gã đang cười trần hùng hục, vốn là một người phụ nữ đoan chính cho nên nàng lên tiếng nhắc nhở. Bạc Tâm xin hãy tự trọng. Gã cười hành hạnh rồi ra hiệu cho thằng ớt lui ra ngoài. Ngọc Trâm sợ người ta hiểu lầm cho nên quay ra ngoài. Nhưng cánh cửa đã chốt cho nên nàng dùng hết sức cũng không thể mở được. Gã cười hành hạnh rồi giờ giọng chọc ghẹo, "Nàng ơi, ngay từ ngày phút đầu tiên diện kiến dung nhan của nàng ta đã đem lòng chộp yêu thầm nhớ, mà đến hôm nay mới có dịp gặp riêng nàng để thổ lộ." Ngọc Trâm kinh hãi lùi hẳn ra sát cửa miệng lắp bắp đáp, "Bác cả, bác đừng làm bậy, em là gái đã có chồng lại là em dâu, bác không được làm chuyện thất đức." Cậu tiến lại rất mơn trớn gò má rồi tiếp tục, "Nàng xin đừng từ chối ta, ta là quan, ta có tất cả quyền lực tiền bạc trong tay, ta yêu nàng, chiều tâm một lần." Ngọc Trâm đẩy lão ra rồi thét lên đốn mạt. Gã cười hề hịch rồi liền gầm lên, "Đốn mạt hay Nàng trừ hay lắm, nàng càng chống cự thì càng làm chúng ta hứng thú. Nói rồi như một con thú say mồi gát lao vào xét luôn đứt áo đũa trên người của Ngọc Trâm. Lếu yếu đào tơ làm sao chống lại được sức vóc của kẻ lực điển, cho nên nàng chỉ biết dùng hết sức mình dẫy ruộng, rồi một lát sau chỉ biết nằm im, trải hai hàng đứt mắt, mặc cho gã dày xéo thân sắc của mình. Đau đớn và tùy nhục chỉ bớt phần nào khi tiếng gõ cửa rồn rập, và giọng của bố hoang gào lên ở ngoài cửa, xúc sinh mau mở cửa. Cái điếng hồn khốc vội tấm áo rỉ nhanh chóng lao ra mở cửa, mồ hoa mặt đỏ phừng phừng nhìn gã, lại thấy Ngọc Trâm nằm bẹp trên giường không một mảnh vải che thân. Lũ xúc sinh chúng mày, lúc tao về nhà mà làm trò đổi bại đụ chó ma khốn kiếp. Cái liền kinh hãi run rẩy miệng lắp bắp không thành tiếng, "Tut tut, tut tut là nó, nó dụ dỗ tôi mà." Mồ hoa lao luôn và trong thư phòng giật tấc của em dâu đang cơn điên máu một tiện tay tát cho cô mấy cái bật máu mồm, luôn miệng chửi rủa, còn đi thối thầy, con đàn bà lăng loạn chết đâm chết chém tổ sư nhà mày dám dụ chồng của bà và cho mày chết. Cứ mỗi tiếng gầm lên là một cái tát cực mạnh giáng xuống, Ngọc Châm tóc tai rối nổi, khóc nghẹn lên rồi nói: "Chị ơi, oan cho em lắm chị ơi." Mồ cẳng điên máu túng chặt tóc kéo sành sạch cô ra ngoài, mặc cho ngọc châm trần chuồng không mảnh vải che thân. Các kinh hãi níu tay cô vợ, "Bà ơi, bà làm thế này thì tôi còn mặt mũi làm quan sao?" "Mặt mũi nào mà nhìn." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net